Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 513, Bạch Y Tuyết Mai 2. Sư tỷ công lực của ngươi lại tiến bộ, Lý Thu vẫn vui mừng đi tới bên cạnh Lý Tuyết Mai, trên mặt mang theo nụ cười, âm thanh ngọt ngào bật thốt lên, ngươi A, chính là nghịch ngợm, còn không mau giới thiệu cho ta. Lẽ nào hắn là thanh niên tuấn kiệt ngươi coi trọng hay sao? Bất quá tu vi yếu một chút A. Lý tuyết mai dũi ra ngón tay thon dài trắng nõn ở trên tráng nàng điểm một cái, nhẹ giọng nói, lý tuyết mai này âm thanh cũng Mỹ tới cực điểm, không biết ở trên giường có phải nghe tới càng Mỹ Diệu hơn hay không. Dương lỗi đột nhiên có một loại kích động, một loại kích động muốn ở trên giường nghe lý tuyết mai ngâm, loại cảm giác này vừa sinh ra, dương lỗi liền cảm ứng được, trong lòng cả kinh, vội vận chuyển băng tâm quyết, mấy chu thiên sao, dương lỗi mới hít một hơi thật sâu, lý tuyết mai này thật lợi hại. Tuy rằng không dung mị công, nhưng này vô hình trung, lại thiếu chút nữa bị nàng mê hoặc, mình bây giờ lực lượng tinh thần cường hãn cũng kém một chút liền hãm vào. Lý Tuyết Mai này thực sự là ghê gớm, đối với lực lượng tinh thần vận dụng đã đạt đến cực hạn, tại vô hình trung là có thể ảnh hưởng đến người khác. Lý Tuyết Mai nhìn thấy dương lỗi biểu hiện, trong lòng cũng kinh ngạc một phen, đối với dương lỗi đánh giá cao mấy phần, có thể trong nháy mắt liền từ bên trong mị lực của mình tránh thoát ra, cũng không nhiều đặc biệt là cái tuổi này của hắn, tu vi cấp độ như thế, phải biết, mị công này của mình, có thể nói đã là đại thành, đạt đến cảnh giới phản phát quy chân, cho dù là tông môn trưởng lão cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy tránh thoát, thậm chí ngay cả nữ tử cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới lúc này lại ở trong tay một vũ thần nho nhỏ thất bại, điều này làm cho nàng đối với dương lỗi kính trọng vài phần, sư tỷ mới không phải đây này, người xấu lắm, lại đánh người ta như vậy, ta đến giới thiệu, Đây là Dương Lỗi, hắn là người mang chân long chi thể, càng lợi hại hơn chính là, hắn đánh bại ta cùng tỉnh hòa thượng liên thủ, Lý Thu Vận hờn dỗi một tiếng, tiếp theo giới thiệu, Dương Lỗi đây là sư tỷ ta Lý Tuyết Mai, Lý Tuyết Mai nghe sư muội mình giới thiệu, đã không có vẻ kinh ngạc, bởi vì Dương Lỗi này có thể tránh thoát mị lực của mình, như vậy có thể đánh bại sư muội mình cùng phương tỉnh kia liên thủ, cũng chẳng có gì lạ, mà vào lúc này Dương Lỗi nhìn Lý Tuyết Mai nói, ngươi hảo, Tuyết Mai tiên tử, người hảo, dương công tử, Lý Tuyết Mai đưa ra tay ngọc thon dài trắng nõn, dương lỗi thấy thế, cũng đưa tay phải ra, nắm chặt tay ngọc đối phương, cảm giác ôm nhu, rất là thoải mái, để dương lỗi có loại ý nghĩ không muốn thả ra, bất quá dương lỗi dù sao cũng là người tu luyện huyền nguyên quyết cùng băng tâm quyết, còn có chân long quyết cũng không phải là võ công bình thường, cho nên dương lỗi tự kiềm chế tính vẫn là rất mạnh, thích hợp liền buông lỏng tay của đối phương ra. Ngươi đừng gọi ta tiên tử, gọi tuyết mai là được rồi, bằng hữu ta đều gọi ta như thế, dừng một chút, lý tuyết mai nhìn lý thu vận, lại bổ sung nói, đương nhiên ngươi cũng có thể cùng thu vận như thế, gọi ta sư tỷ cũng có thể, trong lời này mang theo một ngữ khí tia ám muội để dương lỗi không khỏi thấy buồn cười, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, tuyết mai ngươi cũng không nên gọi ta dương công tử, liền gọi ta dương lỗi đi, đương nhiên cũng có thể gọi ta tiểu lỗi, ừm. Lý Tuyết Mai nhẹ nhàng gật đầu, Lý Thu Vận thấy sư tỷ mình lại trêu gẹo mình như vậy, càng là mặc kệ, dậm chân gắt giọng, "Sư tỷ, đã nói không phải, ngươi làm sao vẫn nói như thế? Được, được, được, ta không nói còn không được sao? Bất quá tiểu lỗi là một nhân tài a, chân chính tuấn kiệt, nếu như hiện tại không nắm lấy cơ hội, sau đó cũng không nên khóc a." Lý Tuyết Mai nói, không để ý tới ngươi, Lý Thu Vận dậm chân quay mặt, "Được rồi, lần này thật sự không nói." Lý Tuyết Mai thấy thế giữ nàng lại nói, sư tỉ, ngươi thực sự là, người ta là mang dương lỗi lại đây cùng ngươi giao lưu trận pháp chi đạo, dương lỗi ở trên trận pháp trình độ là rất cao, hắn nhìn ra đại trận hộ sơn của chúng ta là do thiên nhiên trận pháp của thiên sơn này diễn biến phúc hợp mà đến, Lý Thu Vận nhìn sư tỉ mình nói, lúc này Lý Tuyết Mai kinh ngạc trận to hai mắt, nhỏ giọng ở bên tai sư muội mình nói, Thu Vận, ngươi không phải cùng ta nói đùa chứ, tự nhiên là thật, không tin. Ngươi có thể chính mình đi hỏi dương lỗi à? Lý Thu Vận thấy sư tỷ lại không tin mình, trong lòng có chút bất mãn, không khỏi quyệt miệng nhỏ nói, lúc này Lý Tuyết Mai cũng bất chấp sư muội của mình, có thể còn trẻ như vậy, trình độ trận pháp cao như vậy, đây chẳng phải là người mình muốn tìm sao, cho nên nàng nhìn dương lỗi nói, tiểu lỗi, ngươi, ngươi thực sự là nhìn ra, đại trận hộ sơn bên ngoài là thiên nhiên trận pháp cơ sở lên bố trí ra, dương lỗi gặp Lý Tuyết Mai như vậy, khẽ miễn cười nói, Vâng Trận pháp kia là tuyết mai bố trí đi, thực sự là lợi hại, nếu như ta, phỏng chừng còn phải chờ mấy năm mới có thể đạt đến trình độ như vậy, kỳ thực, đây bất quá là dương lỗi thuyết pháp khiêm tốn mà thôi, nếu như dương lỗi thật muốn đem bày trận thuật của mình tăng lên tới tông sư cấp, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần dương lỗi ở trong vòng một năm, không ngừng luyện tập bố trí trận pháp, hoặc là tiêu hao lượng lớn tích phân giá trị đi đổi kỹ năng tông sư cấp trận pháp, muốn trở thành tông sư cấp trận pháp sư. Cũng không phải là việc khó gì Đương nhiên nếu như muốn phá trận Này liền dễ dàng hơn nhiều Có chân thực ưng nhãn giúp đỡ Không thể nghi ngờ là như cá gặp nước Ung dung cực kỳ Ngươi thật sự nhìn ra ta quá cao hứng Qua nhiều năm như vậy Ngươi là người thứ nhất nhìn ra đại trận hộ sơn này Là thiên nhiên trận pháp làm cơ sở bố trí ra Tiểu lỗi ngươi thật sự là quá lợi hại Lý tuyết mai thay đổi hình tượng trước đó Âm thanh cũng lớn lên Cả người tự hồ đặt đừng cao hứng Trên mặt trắng như tuyết, nổi lên từng tia từng tia đỏ ẩn Hiển nhiên là tâm tình kích động biểu hiện Đối với một võ giả tu vi đạt đến âm dương cảnh đại viên mãn mà nói Tâm tình kích động như vậy, có thể thấy được trong lòng nàng là vui vẻ cỡ nào Tri kỷ khó cầu, chỉ sợ chính là vì cái duyên cớ này Nhiều năm qua vẫn không ai có thể tìm tới một tri kỷ Một người có thể đọc hiểu mình Bây giờ dương lỗi liền là một người như vậy sao Không thể không nói, lý tuyết mai động lòng rồi Đúng là động lòng rồi, lúc này nàng nhớ lại lúc trước kia mình thể ngôn, nếu như dương lỗi có thể lấy lực lượng một người liền bài trừ hộ sơn đại trận này, như vậy, nghĩ tới đây, trên mặt Lý Tuyết Mai càng đỏ ứng, cái kia, cái kia tiểu lỗi, người có thể bài trừ đại trận kia sao, chương 514, tam hoa tụ đỉnh. Quỷ thần xui khiến, Lý Tuyết Mai hỏi cái vấn đề này, nhưng vừa hỏi lên, trong lòng nàng liền hối hận, nếu như dương lỗi thật có thể bài trừ trận pháp. Mình chẳng phải là, chẳng phải là muốn thực hiện mình thể ngôn sao. Trong lúc nhất thời Lý Tuyết Mai có chút lo được lo mất, may là sư muội mình không biết chuyện này. Nếu như biết, cái kia còn không biết nàng sẽ làm ra chuyện cười gì đây. Dương lỗi thấy nàng hỏi như thế, cười nói, mặc dù có chút phiền phức, bất quá nếu như nhiều chút thời gian, muốn bài trừ trận pháp này vẫn là có thể. Vừa nghe như vậy, Dương lỗi lại có thể bài trừ trận pháp này. Trong lòng Lý Tuyết Mai giật mình, hắn thật có thể bài trừ trận pháp này. Thật sự có thể bài trừ trận pháp này, cái kia, cái kia mình thể ngôn chẳng phải là muốn phá. Dương lỗi tự nhiên không biết lúc này Lý Tuyết Mai đang suy nghĩ gì, mà là cùng Lý Tuyết Mai tham thảo vấn đề liên quan tới trận pháp. Dương lỗi biết Lý Tuyết Mai là trận pháp tông sư, nếu như có thể ở chỗ Lý Tuyết Mai học ít thứ, đối với mình tại phương diện trận pháp đột phá, cũng là có trợ giúp rất tốt. Lý Tuyết Mai cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Cùng Dương lỗi tham thảo tri thức liên quan tới trận pháp, Hai người đều có một loại cảm giác hận gặp muộn, tuy rằng dương lỗi không phải trận pháp tông sư, nhưng mà đối với phá trận chi đạo là có kiến giải độc đáo, bởi vì dương lỗi có chân thực ưng nhãn tồn tại, có thể dễ dàng nhìn ra vị trí khuyết điểm của một trận pháp, cho nên tuy rằng dương lỗi ở phương diện bày trận kém xa tiếp tắp lý tuyết mai, bất quá ở phương diện phá trận tuyệt đối là tông sư cấp, mà đối với trận pháp mà nói, nếu như có thể biết nhược điểm cùng khuyết điểm của trận pháp, Như vậy liền càng dễ dàng hơn chú ý tới những thứ này, càng có thể đem trận pháp bố trí hoàng mỹ hơn. Tại phương diện trận pháp có thật nhiều chỗ nghĩ không rõ, trải qua cùng dương lỗi tham thảo, để Lý Tuyết Mai có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Sau khi chấm dứt, dương lỗi giật mình nhìn Lý Tuyết Mai, bởi vì lúc này khí thế của Lý Tuyết Mai đang không ngừng tăng lên. Trên đỉnh đầu, mơ hồ kết ra ba đóa liên hoa màu trắng, đột phá, lại vào lúc này muốn đột phá. Từ âm dương nhị khí cảnh giới tiến vào tam hoa tụ đỉnh, đây cũng là tăng lên to lớn, quá khó mà tin nổi. Cái này chẳng lẽ chính là ngộ đạo trong truyền thuyết? Một bên Lý Thu Vận nhìn thấy sư tỉ mình cùng dương lỗi tán gẫu vui vẻ như vậy, đem mình bỏ qua một bên, trong lòng vốn là rất bất mãn. Bất quá lúc này lại đem bất mãn lúc trước bỏ qua sau đầu, làm sao cũng không nghĩ tới, sư tỷ mình lại sắp đột phá rồi, nhớ tới 3 tháng trước. Sư tỉ lý tuyết mai của mình mới từ âm dương nhị khí cấp 9 đột phá đến đại viên mảng, hiện tại lại bắt đầu trùng kích tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, tốc độ này cũng quá nhanh, chẳng lẽ là bởi vì dương lỗi, này rất có thể, muốn biết sư tỉ mình từ âm dương nhị khí cấp 9 đột phá đến đại viên mảng cảnh giới, đầy đủ dùng 7 năm, bây giờ tiến vào đại viên mảng mới bất quá 3 tháng mà thôi, phải biết bao nhiêu người tiến vào đại viên mãn mấy trăm năm, cũng không thể thành công đột phá, tiến vào tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Mặc dù mình đối với sư tỷ cực kỳ tự tin, nhưng mà không nghĩ tới sư tỷ lý tuyết mai đột phá nhanh như vậy, đến đột nhiên như vậy, như vậy xem ra, nhất định là duyên cớ từ dương lỗi, không nghĩ tới mình để dương lỗi tới đây cùng mình tham thảo giao lưu kiếm đạo, lại lệch một trời một vực làm cho sư tỷ mình đột phá, tuy rằng trong lòng vì sư tỷ đột phá cảm thấy vui vẻ, nhưng lại có một loại cảm giác mất mát, mình cách sư tỷ là càng ngày càng xa, sư tỷ đột phá, nhưng mà mình nếu muốn đột phá, Còn không biết dùng thời gian bao lâu, nghĩ tới đây, Lý Thu Vận không khỏi u oán nhìn Dương Lỗi một chút, mà lúc này Dương Lỗi thấy ánh mắt Lý Thu Vận u oán nhìn mình như thế, trong lòng không khỏi run run một thoáng, ánh mắt này, như mình là phụ tình từ bỏ nàng như vậy, cô nàng này tại sao có thể có ánh mắt như thế, vậy cũng quá hết chỗ nói rồi, mình và nàng cũng là nhận thức không bao lâu, chẳng lẽ trước đây nàng bị người vứt bỏ qua, mà mình cùng tên kia so sánh tương tự, thời điểm đang suy nghĩ lung tung. Lý Thu Vận nói, Dương Lỗi, chúng ta đi thôi, sư tỷ muốn đột phá, chúng ta trước tiên rời nơi này, không muốn làm phiền nàng. Dương Lỗi gật đầu, lời này nói không sai, ở chỗ này, có thể sẽ đối với Lý Tuyết Mai đột phá tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên nếu như Tu Vi mình so với đối phương cao, hoặc là xê xích không nhiều, cũng có thể vì nàng hộ pháp. Bất quá nếu như Tu Vi thấp rất nhiều, cái kia có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng. Loại xác suất này tuy rằng nhỏ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tất cả vẫn là tẩn trọng tốt hơn. Hai người đi tới một chỗ đình viện, nơi này cùng vị trí đình viện của Lý Tuyết Mai tương phản. Chủng loại không phải hoa mai, mà là một mảnh lớn rừng trúc, nơi này gậy trúc xanh ung tươi tốt, làm cho người ta có một loại cảm giác tràn trề sức sống. Hơn nữa trong rừng trúc này không ít gậy trúc còn có vết tích bị cắt gọt qua, rất hoàn chỉnh, rất trơn nhẵn. Dương lỗi biết, này đoán chừng là bởi vì Lý Thu vận luyện kiếm mà ra, nơi này chính là chỗ ở của ta ngươi xem chỗ này của ta như thế nào so với hàng mai cư của sư tỷ làm sao Lý Thu Vận nhìn dương lỗi hỏi hàng mai cư tiểu viện của sư tỷ ngươi kia gọi là hàng mai cư vậy nơi này của ngươi tên gì lẽ nào không có tên sao dương lỗi đánh giá chung quanh nơi nào thật là không tồi khiến người ta cảm thấy có một loại sinh cơ thanh tân có A chỗ này của ta gọi là nhã trúc cắt Lý Thu Vận mang theo dương lỗi đi tới trước xa xa có một lầu cắt Nơi này toàn bộ đều là dùng trúc chế tác, mặt trên có ba chữ to nhã trúc cát, ba chữ kia tràn đầy kiếm ý, dương lỗi biết, đây là Lý Thu Vận viết ra, kiếm ý này có một cổ thanh tú, nhưng cũng để lộ ra cảm giác mạnh mẽ, chính là kiếm ý bên trong thu thủy kiếm pháp, giống như thu thủy vậy, nhìn như nhu hòa thanh tú, nhưng trong đó hàm chứa hàng ý lạnh lẽo, thu thủy kiếm pháp bắt đầu vũ động, Mỹ thì là Mỹ rồi, nhưng trong đó lại tiềm tàn vô hạn sát khí, tùy thời có thể thu gặt sinh mệnh kẻ địch. Chữ tốt, dương lỗi không khỏi khen, ba chữ kia, hoàn toàn thể hiện ra kiếm ý của thu thủy kiếm pháp, Lý Thu Vận có thể đem kiếm ý của thu thủy kiếm pháp này chuyển hóa thành thư pháp, hiển nhiên đối với thu thủy kiếm pháp lĩnh ngộ đã đạt đến một tầng thứ cực sâu, đang muốn đột phá, chỉ cần thoáng chỉ điểm liền có thể, cảm ơn khích lệ, xem dương lỗi người tự hồ đối với thư pháp cũng có tạo nghệ không sai, có muốn ghi một bức cho ta thưởng thức hay không, Lý Thu Vận nhìn xem dương lỗi nói, chương 515. Thư pháp cùng kiếm pháp. 1. Thu vận muốn nhìn ta chuyện cười sao? Dương lỗi cười nhạt một tiếng. Thư pháp dương lỗi là không lo lắng. Hôm nay thư pháp của mình chính là đạt đến tông sư cấp. Thư pháp của Lý Thu vận mặc dù không tệ, nhưng mà cách tông sư cấp vẫn còn có chút trên lệch. Mà một đạo khảm này cũng không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Như thế nào sẽ như vậy? Vừa mới nghe được lời bình của tiểu lỗi ngươi, Thu vận biết rõ, ngươi tất nhiên cũng là danh gia thư pháp đây này. Chẳng lẽ ngươi không muốn ghi cho thu vận một bức thư pháp sao? Lý thu vận nhìn xem dương lỗi ngữ khí u oán nói, tốt, ta đây liền ghi một bức, bất quá thu vận ngươi cũng không thể cười a Trong nội tâm dương lỗi vui vẻ, muốn xem mình xấu mặt, cái này thật đúng là rất khó, nhất là thư pháp, dương lỗi là một chút cũng không lo lắng. Bên trong nội dung xạ điêu thế giới, thư pháp qua mình, dương lỗi tự tin còn thực không có mấy người, thật sự, ta sao có thể cười ngươi? Lý Thu Vận gặp dương lỗi đáp ứng sản khoái như vậy, trong nội tâm hiện lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ hắn ở phương diện thư pháp thực chất lợi hại. Đối với cái này trong lòng có chút hoài nghi, nhưng mà không nghĩ quá nhiều, đi ở phía trước dẫn đường, rất nhanh hai người tiến vào trong lầu cát, đi tới trong thư phòng của Lý Thu Vận, ta mài mực cho ngươi, dứt lời Lý Thu Vận liền đi tới trước bàn sách, mở ra giấy tuyên thành, sau đó bắt đầu mài mực, nàng động tác nhẹ nhàng tinh tế. Mọi cử động để cho người cảnh đẹp ý vui, Dương Lỗi đem ánh mắt từ trên người nàng dời ra, rơi vào trên bàn sách, cầm lấy một lan hào bút, khoảng này cũng không đơn giản, so với hoàn thất ngự dụng còn muốn xịn hơn mấy phần, cầm trong tay cảm giác một cổ mắt lạnh chi khí thấm vào trong tay, Dương Lỗi nghĩ nghĩ, liền bắt đầu viết, như long xà viết nhanh, viết xuống một bài thơ, đó là hiệp khách hành của đường đại thi nhân Lý Bạch, triệu khách mạng hồ anh, ngô câu sương tuyết minh, ngân yên chiếu bạch mã, tác nạp như lưu tinh Hập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, sự liệu phất y cứ, thâm tàn thân giữ danh, nhàn quá tính lăng ẩm, thất kiếm tất tiền hoành, tương chích đạm chu hội, trì trường quyến hầu doanh, tam bôi thổ nhiên nặc, ngũ nhạc đảo vi kinh, nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu, ý khí tố nghe sinh, cứu triệu huy kim chù y, hàm đan tiên chấn kinh, thiên thu nhị tráng sĩ, khuyên hách đại lương thành, túng tử hiệp cốt hương, bất tàng thế thượng anh, thùy năng thư cát hạ, bạch thủ thái huyền kinh, tạm dịch Vải mũ của khách nước triệu bay phất với, gương ngô câu sáng như sương tuyết, yên bạc trên lưng bạch mã, lấp lánh như sao xa, cách 10 bước có thể giết chết một người, nên không cần phải đi xa xô nhàng dặm, xong việc thì vứt áo ra đi, ẩn tàng thân thế lẫn tiếng tâm, trảnh rỗi qua nhà tính lăng quân uống rượu, tuốt gương để ngang đầu gối, mời trả với Chu hợi, nâng chén cùng hầu doanh, ba chén, hơi rượu bốc lên, xem ngủ nhạt nhẹ như lông hồng, mắt hoa, lỗ tai bừng bừng. Ý khí tỏa lên nguồn ngục như mây trắng, vùng kim chủ y cứu nước triệu, làm chấn động cả thành hàm đan, ngàn năm sau hai vị tráng sĩ, tên tuổi vẫn hiện hách ở Đại Lương, dù có chết đi nhưng xương của hiệp khách vẫn còn thơm mãi, không thẹn với anh hùng hào kịp trên đời, ai là người chép sách dưới giác, bạc đầu với bộ thái huyền kinh, dịch thơ, khách triệu vải mũ bay, ánh gương xương tuyết lây, kiên bạc lưng ngựa trắng, lấp lánh sao dặm dài, mười bước giết một người, cần đi đâu xa xôi, xong việc cởi bỏ áo, Tiến tâm mặc kệ đời, qua tính lăng uống rượu, ngang gối kiếm một thanh, cấp trả mời chu hợi, nâng chén cùng hầu doanh, ba chén lòng hừng hực, ngũ nhạc coi nhẹ tên, mắt hoa, tai bừng lửa, ý chí nguồn ngụp lên, vùng chủ y cứu nước triệu, chấn động hàm đang thành, ngàn thu hai tráng sĩ đại lương còn lưu danh, dù chết xương vẫn thơm, không thẹn cùng anh hùng, ai chép kinh dưới gác, bạc đầu còn chưa xong, chiêu thức hào khí ấy kích động hiệp khách hành, Tăng thêm dương lỗi vận dụng mình ở trong kiếm tháp lĩnh ngộ đến kiếm khí, có thể nói là khí thế cung hoành, kiếm khí bàn bạc, giữa những hàng chữ, quét ngang dựng lên như là một thanh bảo kiếm sắc bén. Dương lỗi không chỉ có đem kiếm ý dung nhập trong đó, cũng đem lực lượng tinh thần của mình dung nhập trong đó, có thể nói, cái này là dương lỗi đối với kiếm đạo lý giải, thời điểm ghi một bức chữ này, dương lỗi cũng tiến nhập một loại trạng thái đốn ngộ huyền diệu, sau khi ghi xong, dương lỗi cũng khiếp sợ không thôi không nghĩ tới mình rõ ràng đột phá, không sai, tinh thần lực đột phá, chữ này viết cũng khá, tuy thư pháp không có đột phá tông sư cảnh giới, tiến vào cấp độ đại tông sư, nhưng mà tinh thần lực lại đột phá cảnh giới, dương lỗi tinh tường cảm giác được, tinh thần lực của mình hôm nay, so với trước kia mạnh gần gấp đôi, chữ tốt, quả nhiên là chữ tốt, lý thu vận không khỏi cảm thán nhìn xem chữ của dương lỗi, lý thu vận không khỏi cảm giác mình giống như tiến nhập một thế giới kiếm đạo, Cũng tiến nhập một hiệp khách thế giới. Thật tốt quá. Thật sự là quá tốt. Thật lâu Lý Thu Vận mới từ bên trong thư pháp của Dương Lỗi tỉnh táo lại. Nàng tin tường cảm giác được. Bình cảnh của mình buông lỏng rồi. Hoàn toàn chính xác thật là buông lỏng rồi. Mình ở trong vòng 2 ngày là có thể đột phá cấp độ. Lúc này ánh mắt Lý Thu Vận nhìn về phía Dương Lỗi cũng thay đổi. Không nghĩ tới Dương Lỗi không chỉ là đối với trận pháp tạo nghệ cao như vậy. Kiếm pháp cũng rất lợi hại. Càng khó được chính là thư pháp. Ở trên thư pháp tạo nghệ thắng rất nhiều, rõ ràng đem kiếm ý hoàn toàn dung nhập bên trong thư pháp, đây tuyệt đối là tông sư cấp thư pháp gia, đồng thời Dương Lỗi cũng là một kiếm đạo tông sư, ít nhất Lý Thu Vận cho là như vậy, một bức thư pháp hiệp khách hành này, lại để cho Lý Thu Vận thật sự là lấy được chỗ ít không nhỏ, thật không nghĩ tới người lợi hại như vậy, không chỉ có giỏi trận pháp, thư pháp càng thêm lợi hại, bộ thư pháp này đưa cho ta, Lý Thu Vận cầm lấy bức hiệp khách hành của Dương Lỗi, yêu thích không buông tay. Nhìn xem nàng bộ dạng như vậy, dương lỗi không nhịn không được cười lên, bức thư pháp này ngươi nói không để cho được sao, ngươi bộ dạng như vậy, cầm ở trong tay, một bộ cái này vốn chính là của ta, còn hỏi như vậy, vốn bức thư pháp này, dương lỗi cũng muốn chính mình sưu tầm, nhưng nhìn lý thu vận như vậy, muốn lấy trở lại căn bản không có khả năng, không cầm kỳ thật cũng không có cái gì, nhiều nhất là mình lấy làm kỷ niệm mà thôi, cho nàng ngược lại cũng không có cái gì, mình có thể ghi nhiều vài bức. Nhưng muốn lần nữa tiến vào cảnh giới, trạng thái như vậy, lại không phải một chuyện dễ dàng, trạng thái như vậy là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, điểm này trong lòng dương lỗi là tin tường, không phải là một bộ thư pháp ư, cho ngươi là được, hơn nữa, một bức này vốn chính là ghi cho thu vận ngươi, nếu như thu vận không chê chữ viết của ta xấu mà nói, lại ghi mấy tấm cũng được, dương lỗi nói như vậy, chương 516, thư pháp cùng kiếm pháp. 2. Thật vậy chăng? Lý Thu Vận nghe vậy kinh hỉ nhìn xem Dương Lỗi, đương nhiên thật sự, có thể viết chữ cho Mỹ nữ tuyệt thế như Thu Vận tiên tử, là vinh hạnh của ta đây này, Dương Lỗi đáp, tiểu lỗi, ngươi thật nghĩ như vậy mà nói, vậy thì một lần nữa ghi cho ta hai bức, Lý Thu Vận nói ra, Dương Lỗi nghe vậy lập tức có chút bó tay rồi, mình bất quá là nói mà thôi, Lý Thu Vận này rõ ràng còn đánh trắng phụ công, phải biết viết ra hai bức như vậy, cũng là cần tiêu hao tinh thần lực đấy. Bất quá mình đã nói ra rồi, nếu như đổi ý mà nói, cũng không tốt, bất đắc dĩ, dương lỗi lần nữa cầm bút, lý thu vận thấy thế đại hỷ, đem bức hiệp thách hành trước kia cất kỹ. Sau đó mài mực cho dương lỗi, nàng không chỉ là ưa thích luyện kiếm, còn rất ưa thích thư pháp, nhìn thấy dương lỗi thư pháp tốt như vậy, như thế nào có thể đơn giản buông tha, hơn nữa dương lỗi chính mình nói, nàng là cầu còn không được. Trước kia thời điểm xem dương lỗi viết xuống hiệp khách hành liền định muốn hắn ghi nhiều cho mình mấy tấm đấy, hôm nay xem như là thỏa mãn tâm ý, dương lỗi lại viết hai bức, một bức dùng chính là khải thư, mà đổi thành một bức là dùng lối chữ thảo, tăng thêm trước kia một bức hiệp khách hành ghi chính là hành thư, như thế lại để cho lý thu vận càng thêm kinh hỉ ba bức chữ, có ba loại phong cách bất đồng, nhưng trong đó đều ẩn chứa vô thượng kiếm ý, cái kiếm ý này thuộc bức hiệp khách hành thứ nhất mạnh nhất, hai bức còn lại. Hơi kém một ít, bất quá cũng giống nhau là chữ tốt khó được. Viết xong thư pháp, Dương Lỗi cùng Lý Thu Vận đi tới trong rừng trúc, bởi vì lần này dù sao cũng là mời Dương Lỗi tới, cùng mình trao đổi kiếm pháp đấy, cơ hội như vậy, Lý Thu Vận làm sao có thể bỏ qua, cho nên Dương Lỗi viết xong chữ, nghỉ ngơi một chút, liền bị Lý Thu Vận kéo tới trong rừng trúc, nơi này là nơi Lý Thu Vận luyện kiếm, chính bởi vì nơi này là nơi Lý Thu Vận luyện kiếm, bảo kiếm nơi này cũng rất nhiều. Một ít cổ kiếm nổi danh ở chỗ này đều có, đương nhiên đây đều là bảo kiếm bên trong xạ điêu thế giới, bắt đến trong chốn võ lâm, mỗi một chui đều là tuyệt thế hảo kiếm, võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ, bất quá những cái gọi là bảo kiếm này, ở trong mắt dương lỗi lại không coi vào đâu. Đã có phong ẩn đao, dương lỗi đối với vũ khí khác, trên cơ bản không thế nào để ý, đương nhiên trừ khi là tiên khí hoặc là tiên thiên linh bảo, tiểu lỗi, người tùy tiện tuyển một thanh kiếm. Lý Thu Vận không có lựa chọn những trường kiếm khác Mà là rút ra thu thủy kiếm của mình Từ khi đã có thu thủy kiếm Lý Thu Vận liền không có sử dụng qua những kiếm khác Vô luận những bảo kiếm kia so với thu thủy kiếm như thế nào Nàng cũng sẽ không lại đi sử dụng Cũng chính vì như thế Nàng cùng thu thủy bảo kiếm phù hợp mới đạt tới một mức độ kinh người Đạt đến tâm ý tương thông Người kiếm như một Điểm này lại để cho dương lỗi kinh ngạc không thôi Thu thủy kiếm là tinh tường đấy Thu thủy kiếm này cũng không phải đơn giản như vậy, trong đó là có kiếm linh tồn tại, nhưng hôm nay kiếm linh còn không có thức tỉnh, lý thu vận có thể đạt tới cấp độ như vậy, cùng thu thủy kiếm phù hợp cư nhiên cao như thế, dù mình cùng phong ẩn đao cũng không có đạt tới tình trạng như vậy, thật là làm cho người ta giật mình rồi, nếu như thu thủy kiếm kiếm linh thức tỉnh mà nói, cái kia sẽ đạt tới tình trạng gì. Dương lỗi cũng không dám suy nghĩ, nhưng có một điểm có thể khẳng định. Một khi Thu Thủy Kiếm Kiếm Linh thức tỉnh, như vậy thực lực Lý Thu Vận sẽ tăng lên gấp bội, đoán chừng so với trước khi Kiếm Linh không có thức tỉnh, thực lực của nàng tối thiểu tăng cường gấp 10 lần trở lên. Sau khi Lý Tuyết Mai đột phá, đã là sự tình ngày hôm sau, lúc này Lý Thu Vận cũng bế quan, Dương Lỗi là cùng Lý Tuyết Mai đàm về chuyện hợp tác. Sau khi trải qua thương lượng, Lý Tuyết Mai cùng Dương Lỗi đã đạt thành hiệp nghị, Thiên Sơn Phái cũng nguyện ý giúp trợ Dương Lỗi cướp lấy thiên hạ. Nhưng cũng không phải là không có yêu cầu, yêu cầu của nàng là sự tình mỗi 100 năm tuyển bạc một lần đệ tử, đổi thành 50 năm, bên trong 50 năm một lần tuyển bạc này, thiên sơn phái muốn chiếm 6 trong 10 người tư chất tốt nhất, chuyện này đối với dương lỗi mà nói, cũng không có gì, liền sản khoái đáp ứng, về phần cùng thiếu lâm thương lượng như thế nào, cái kia cũng không phải việc khó gì, thiếu lâm tuy cường đại, nhưng cùng thiên sơn so sánh lại yếu nhược một ít, bên trong mỗi cách trăm năm tuyển bạc, Thiếu Lâm vốn là chiếm cứ hoàn cảnh xấu, cứ như vậy, Dương Lỗi đồng thời đã nhận được Thiếu Lâm cùng Thiên Sơn, hai thế lực cường đại nhất trong xã Điêu Thế Giới này tán thành cùng trợ giúp, cho nên thế lực sau lưng ba quốc gia cường đại trong xã Điêu Thế Giới, Kim Quốc, Đại Tống còn có Mông Cổ này, căn bản không chịu nổi một kích, thế cho nên Dương Lỗi ở năm thứ hai cũng đã thu thập xong Kim Quốc cùng Đại Tống, đem lãnh thổ hai quốc gia này hoàn toàn thu phục, diệt vong mà lúc này Mông Cổ tuy cường hãn so với Tống Quốc Kim Quốc muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không có thể ngăn cản được thế công của Dương Lỗi. Hôm nay bản đồ của Mông Cổ cũng rút lại nhất thời nửa khắc, có thể nói, hôm nay Mông Cổ cũng không quá đáng là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Hôm nay 2 năm thời gian vội vàng mà qua, tu vi của Dương Lỗi cũng không có tăng lên, bởi vì mình tăng lên một cấp bậc cần điểm kinh nghiệm thật sự là nhiều lắm, cho nên hơn một năm này, tuy Dương Lỗi đánh chết không ít vũ thần, bất quá đạt được điểm kinh nghiệm, vẫn là như muối bỏ biển, kém quá xa. Lúc này mặc dù dương lỗi không có đăng cơ xưng đế, bất quá cũng đã xưng vương rồi, vốn dương lỗi không muốn nhanh như vậy liền xưng vương. Nhưng bởi vì thủ hạ trung tâm, còn có một chút lão ngoan đồng ép buộc, dương lỗi bất đắc dĩ mới xưng vương. Về phần sự tình xưng đế, cũng đã lên lớp giảng bài góp lời nhiều lần, bất quá dương lỗi cuối cùng không có gật đầu. Đối với cái này, trong lòng mọi người cũng rất là bất đắc dĩ. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ chờ đánh rớt xuống Mông Cổ nói như vậy Dương Lỗi liền không có lý do gì từ chối bởi vậy đối với đánh Mông Cổ chúng tướng sĩ còn có chúng đại thần đều biểu hiện thập phần tích cực nếu như không phải Dương Lỗi không nói gì muốn phát động tổng tiến công mà nói đại quân đã sớm xuất phát đương nhiên Dương Lỗi xưng vương vương phi tự nhiên cũng phải có bất quá còn không có đại hôn mà thôi nhưng tất cả mọi người biết rõ Hoàng Dung chính là vương phi thứ nhất của Dương Lỗi mà chúng nữ khác Một niệm từ, Lý Mạc Sầu, cũng là phi tử của Dương Lỗi, thậm chí cả Lâm Triều Anh, Lâm Lung cùng Dương Lỗi cũng có chút ít không minh bạch, còn có Lý Tuyết Mai, Lý Thu Vận cũng một mực đi theo bên người Dương Lỗi, chương 517, 2 năm. Bất quá một ít đại thần xem Dương Lỗi còn không có có con nối giỏi, vương tử, đều là là chuyện này phiền não, một ít đại thần nói thẳng muốn Dương Lỗi cái này cái vương gia đa nạp phi tử dù sao tử tôn truyền thừa đây chính là đại sự. Nhưng tuy tình cảm của Dương Lỗi cùng Hoàng Dung các nàng đã sáng tỏ rồi, nhưng mình còn không có thể xác định có thể đem các nàng mang đi ra ngoài hay không, cho nên một mực cũng không có muốn thân thể của các nàng, cho nên không có con nối giỏi, đây là chuyện rất bình thường, bởi vì việc này, dùng Hoàng Dung cầm đầu chúng nữ, đều là rất u oán mà Dương Lỗi những ngày này, cũng có lấy cớ, dù sao phải vội vàng nam chinh Bắc chiến, cho nên thời gian cùng chúng nữ một chỗ cũng không coi là nhiều, mặc dù cùng một chỗ. Cũng phải thời khắc chú ý chiến trường biến hóa Kỳ thật đối với dương lỗi mà nói Căn bản không cần như vậy Bất quá là dương lỗi chính mình cố ý như thế Chúng nữ không biết mà thôi Tuy chúng nữ rất muốn cùng dương lỗi Một mực chung một chỗ Nhưng chúng nữ cũng đều là người rõ ràng lý lẽ Biết rõ dương lỗi bề bộn là quốc gia đại sự Cũng không có chết cuốn quyết lấy Lại nói tiếp đối với dương lỗi trợ giúp lớn nhất Chính là Hoàng Dung cùng Lâm Triều Anh rồi Hai người có thể nói đều là nữ anh hùng Hai người đều học được vũ mục di thư, hơn nửa thiên tư cực cao, đối với hành quân bày trận, tự hồ có trời sinh ưu thế, so với rất nhiều nam tử còn cường đại, thậm chí một ít tướng lãnh nổi danh, một ít lão tướng thân kinh bách chiến cũng mặc cảm. Bởi vậy, hai nữ cũng đã trở thành nữ quân sư của Dương Lỗi, rất nhiều sự tình đều là do các nàng xử lý, Dương Lỗi cũng mừng rỡ không thôi. chấm chấm chấm Trải qua một tháng chuẩn bị, một trận chiến cuối cùng này rốt cục đã đến, Dương Lỗi ra lệnh liền đã phát động tổng tiến công đối với Mông Cổ. Hôm nay Dương Lỗi có thể nói chiếm cứ ưu thế binh lực tuyệt đối, quân đội Dương Lỗi có 200 vạn mà Mông Cổ chỉ có 80 vạn mà thôi. Đương nhiên quân đội Mông Cổ cũng là cực kỳ cường hãn, 80 vạn quân đội kia toàn bộ đều là kỵ binh, trong đó 70 vạn kỵ binh, cộng thêm 10 vạn trọng giáp kỵ binh. Đương nhiên Mông Cổ cũng có bộ binh, bất quá bị Dương Lỗi đánh cho tàn phế rồi. Chính là vì như thế, thiết một Chân mới không dám cùng Dương Lỗi cứng đối cứng. Hôm nay chỉ dựa vào kỵ binh cùng dương lỗi dây dưa mà thôi. Kỳ thật cũng không phải dương lỗi không cách nào thu thập kỵ binh của thiết một chân, mà là vì trước kia dương lỗi không có dọn ra đầy đủ thời gian mà thôi. Dù sao mình phải củng cố phía sau, triệt để đem thế lực của mình chỉnh đốn tốt. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lại nói tiếp, thời gian dương lỗi chiến tranh không nhiều lắm, mà nhiều là xử lý sự tình chiến hậu. Hôm nay dương lỗi đã hoàn toàn đem sự tình lãnh thổ của mình xử lý tốt. Đương nhiên thời cơ thu thập mông cổ cũng đến, mông cổ kỵ binh thoạt nhìn cường hãng vô cùng, nhưng ở trước mặt dương lỗi, kỳ thật không chịu nổi một kích. Đương nhiên cái này có một điều kiện tiên quyết, chính là dương lỗi tự mình lên chiến trường, ngự giá thân chinh. Bởi vì dương lỗi biết thông linh thuật có thể cùng động vật câu thông, mà chiến mã này tự nhiên cũng là động vật có thể thông linh, mình đã có được năng lực như vậy, liền có thể đơn giản nhiễu loạn chiến mã của đối phương. Phải biết kỵ binh một khi đã mất đi chiến mã sẽ là hậu quả gì, vậy thì như là lão hổ nhổ răng, không có bất kỳ uy hiếp, cũng chính là vì dương lỗi biết thông linh thuật, mới có thể ở ngắn ngắn không đến 2 năm thời gian đem đại tống cùng kim quốc triệt để tấn công xong, bằng không thì muốn ở trong thời gian ngắn như vậy, đánh rớt xuống gian sơ to lớn, là chuyện dễ dàng như vậy sao, bất quá chuyện thông linh thuật này, ngoại trừ dương lỗi ra, ai cũng không biết, lúc này dương lỗi đứng ở đầu tường. Lâm Triệu Anh cùng Hoàng Dung một trái một phải đứng ở bên người Dương Lỗi. Hoàng Dung mở miệng nói, Dương đại ca, ngươi nói, lần này chúng ta có thể thuận lợi đã bại thiết một chân sao, cái này tự nhiên không có vấn đề, muốn biết chúng ta hôm nay là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Dung Nhi ngươi thấy ta thất bại sao? Dương Lỗi khẽ cười nói, nhìn xem phương xa, một bộ khí khái chỉ điểm Giang Sơn. Nói thật, thời điểm mới vừa tiến vào xạ điêu thế giới, Dương Lỗi cũng không dám nghĩ. Mình thật có thể hoàn thành nhiệm vụ nhất thống thiên hạ này, nhưng không nghĩ tới hôm nay 3 năm thời gian còn có gần một năm, mình muốn hoàn thành nhiệm vụ, đây là dương lỗi chuẩn bị không kịp, giờ khắc này, dương lỗi hồi tưởng lại mình cùng nhau đi tới, từng bước một thành lập nên đế quốc khổng lồ như vậy, thật sự là tự hào không thôi, tuy ở trong đó, mình có thể nói là An gian, nhưng đây cũng là một loại thực lực không phải sao, lúc này Lâm Triều Anh vuốt vuốt mái tóc của mình, trên mặt treo một nụ cười ưu nhã. Thiết một chân già rồi, nếu như là thiết một chân mấy năm trước có lẽ sẽ có chút khó khăn, nhưng thiết một chân hôm nay đã không còn hùng tâm năm đó nữa, cho nên chúng ta muốn bắt hạ mông cổ, cũng không có bao nhiêu độ khó, dương lỗi nghe vậy lại lắc đầu nói, anh tỷ ngươi chớ xem thường thiết một chân, hắn tuy già rồi, nhưng như trước là bảo đao không trĩ a một đầu sư tử già đi, nó y nguyên có uy phong của vương giả, đương nhiên mặc dù thật sự già rồi, nhưng nhi tử hắn. Cháu trai hắn còn không có già, bên trong nhi tử, cháu trai của thiết một chân là có mấy người tài ba, dương lỗi biết rõ lịch sử tự nhiên tinh tường, bốn nhi tử của thiết một chân, mỗi một cái đều là người vô cùng có năng lực, con trai trưởng thuật xích, thứ tử hổ đa, thứ ba, thì ra là nguyên thái tông qua khoát đài hãn mà tứ tử ở bên trong xạ điêu thế giới, là để cho người biết rõ nhất, hắn là thác lôi, con út của thiết một chân, bốn nhi tử của thiết một chân, không có một cái nào là út tức Cả đám đều theo thiết một chân nam chinh Bắc chiến, cũng không phải đèn đã cạn dầu, lại có một cháu trai, thì ra là hốt tất liệt, đó mới là người đã thành lập nên Nguyên Triều, cũng là nhân vật lợi hại, chẳng qua hiện nay hốt tất liệt còn nhỏ, nhưng bốn nghi tử của hắn, miên một đám đều là hổ phụ không quyển tử, mông cổ đại doanh, trong đại trướng, một tướng quân nói, đại hãng, dương lỗi xuất quân 200 vạn quân đã phát động ra tổng tiến công, chúng ta nên chống cự như thế nào, phụ hãn Cho ta 30 vạn binh lực, ta nhất định có thể đem dương lỗi đánh cho hoa rơi nước chảy, lúc này thiết một chân thứ tử hổ đa đứng lên, hào khí nói ra, vương tử cũng không thể xem thường dương lỗi, hắn ngắn ngắn không đến 2 năm thời gian, là có thể cầm xuống kim quốc cùng đại tống, hơn nữa ngay cả mông cổ ta, cũng không khỏi không tránh đi mũi nhọn, hôm nay 200 vạn binh lực của hắn toàn bộ xuất chinh, hơn nữa còn là ngự giá thân chinh, có thể thấy được quyết tâm của hắn lần này, cho nên lần này... Chúng ta không thể có mảy may sai lầm, bằng không thì Mông Cổ ta sẽ bước theo gót của Đại Tống cùng Kim Quốc, một lão giả chồng râu hoa râm đứng ra nói, chương 518, Hùng Tâm Thiết Một Chân. Thiết Một Chân đương nhiên cũng tin tường, lần này dương lỗi đối với Mông Cổ là tình thế bắt buộc, 200 vạn quân đội, vậy cũng là gần gấp 3 quân đội Mông Cổ, hơn nữa tương truyền dương lỗi này vô cùng kỳ diệu, chính là thiên thần hạ phàm, điều này không khỏi làm cho Thiết Một Chân lo lắng, có thể nói. Lần này Mông Cổ gặp phải khảo nghiệm sống hay chết, hơi có sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục, quốc sư, ngươi thấy thế nào, thiết một chân nhìn về phía Mông Cổ quốc sư Kim Luân Pháp Vương, thiết một chân đối với Kim Luân Pháp Vương là thập phần coi trọng, miên nhân là Kim Luân không chỉ có cứu được thiết một chân một mạng, còn ngăn cản được quân đội dương lỗi một lần tiến công, nhanh cũng chính là vì lần thắng trận kia, để cho Mông Cổ đã có một tia cơ hội thở dốc, nhưng hắn lại không biết. Kim Luân Pháp Vương đã sớm là thủ hạ của Dương Lỗi. Một lần chiến đấu kia, bất quá là Dương Lỗi an bài một tuần kịch mà thôi. Kỳ thật đối với thiết một chân, Kim Luân vẫn là cảm giác có chút ấy nấy. Dù sao thiết một chân đối với mình không tệ, nhưng mình lại là địch nhân của hắn, là thứ nằm vùng. Đại hãn ta nhận thấy lần này quân đội Dương Lỗi khí thế hung hung, khẳng định đã làm xong chuẩn bị vạn toàn. Theo chúng ta biết, Dương Lỗi chưa bao giờ đánh trận chiến không có nắm chắc, có thể nói. Trong hai năm qua, dương lỗi không có thất bại qua một lần, cho nên, lần này hắn dám khuyên sao xuất động, liền chứng minh hắn đã có đầy đủ tin tưởng có thể đánh, có thể đánh bại mông cổ thiết kỵ chúng ta, tuy môn cổ kỵ binh chúng ta cường đại, không phải người Hán có thể so sánh, nhưng quân đội nhân số trên lệch lớn, mặt khác người Hán cũng không phải là không có kỵ binh, huống chi dương lỗi người này quỷ kế đa đoan, ta cho rằng trận này, không thể đánh, kim luân pháp vương đứng dậy. Đối với thiết một chân thi lễ một cái, nói ra, hừ, quốc sư nói như vậy, đó là khích lệ người khác dịp uy phong mình, người hắn thực lợi hại như vậy sao? Ta xem dương lỗi này cường đại như thế, bất quá là nói khoác đi ra mà thôi, qua khoác đài nói, qua khoát đài, người lui xuống cho ta, thiết một chân trừng mắt nhìn hắn một cái, đối với Kim Luân Pháp Vương nói dương lỗi cường đại, tuy trong nội tâm thiết một chân không phục, nhưng là sự thật, dương lỗi cường đại hoàn toàn chính xác để cho người khó có thể tưởng tượng, một trận chiến này, nếu quả thật chống lại mà nói, chỉ sợ thật sự là không có bất kỳ phần thắng, vâng, phụ hãn qua khoát đài không cam lòng lui qua một bên, còn hung hăng trừng mắt nhìn Kim Luân Pháp Vương, đối với quốc sư này, qua khoát đài là như thế nào cũng không quen nhìn, nhưng Kim Luân Pháp Vương đạt được phụ hãng coi trọng, là đại hồng nhân bên người phụ hãn mình tuy bất mãn, nhưng mà không thể cầm hắn thế nào, hơn nữa người này võ công đáng sợ, Nếu như muốn thực chọc giận hắn mà nói, thật đúng là có chút ít khủng bố, cho nên mặc dù oa khoát đài đối với Kim Luân bất mãn, lại cũng không dám hơi quá đáng. Quốc sư, vậy ngươi nói một chút, chúng ta phải làm như thế nào mới có thể né qua lần nguy cơ này? Thiết một chân nhìn xem Kim Luân nói ra, tuy thiết một chân hùng tài đại lược, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch như vậy, nhất là trước mặt nhân vật như Dương Lỗi, cảm thấy từng đợt vô lực, đành phải cầu trợ ơ Kim Luân Pháp Vương rồi, theo ý ta. Chúng ta chỉ có ba lựa chọn, thứ nhất là đánh, bất quá đánh, phần thắng của chúng ta không lớn, cùng chịu chết không khác, vì tính mệnh mấy trăm vạn con dân mông cổ ta, cái này ta tự nhận là hạ sách, Kim Luân Pháp Vương nói, cái kia lựa chọn thứ hai của quốc sư là như thế nào, lựa chọn thứ nhất, thiết một chân không muốn lựa chọn, hắn biết rõ, nếu quả thật cùng 200 vạn quân đội của Dương Lỗi chống lại mà nói, quả thực là tự tìm đường chết, thứ hai là đàm phán xưng thần, kỳ thật ở Kim Luân xem ra, Đây là một lựa chọn tốt nhất rồi, như vậy, mình cũng xem như không phụ lòng thiết một chân. Nếu như thiết một chân lựa chọn kế sách này mà nói, như vậy mình có thể hướng dương lỗi cầu tình, vì thiết một chân tranh thủ đãi ngộ tốt một chút, nhưng trong nội tâm kim Luân biết rõ, khả năng này rất nhỏ, dùng tính cách của thiết một chân, cái này chỉ sợ là làm không được, nếu như vậy, hắn nhất định sẽ lựa chọn cùng dương lỗi chiến một trận đến cùng, như vậy quốc sư đệ tam sách là như thế nào? Kế sách này cũng không phải thiết một chân muốn, đã còn có đệ tam sách, thiết một chân liền đợi Kim Luân Pháp Vương nói, hy vọng đệ tam sách này có thể làm cho mông cổ thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, cái đệ tam sách này là đi xa tha hương, Kim Luân Pháp Vương nói ra, đi xa tha hương. Đi nơi nào, thiết một chân nghe xong, nếu như có thể đi địa phương khác, vậy cũng là một lựa chọn không sai, dù sao mông cổ vốn chính là dân tộc trên lưng ngựa, chỉ cần có thảo nguyên, ở đâu cũng có thể sinh hoạt. Kim Luân Pháp Vương thấy thiết một chân hỏi như vậy, sai người lấy ra một bộ địa đồ, bức bản đồ này kỳ thật là địa đồ thế giới mà dương lỗi cho hắn, dương lỗi sớm đã đoán được, thiết một chân tất nhiên chọn một con đường này, nói như vậy, mục đích mình thống nhất Trung Nguyên, thống nhất Đông Phương liền đạt đến, về phần sự tình các quốc gia Tây Phương, cái kia liền không phải mình muốn xử lý rồi, đương nhiên nếu như có chỗ tốt mà nói, mình thống nhất toàn cầu cũng có thể, đại hãng thỉnh xem, Kim Luân Pháp Vương đem địa đồ mở ra. Đây là, thiết một chân vừa nhìn thấy địa đồ liền chấn động, không nghĩ tới địa phương mình cùng dương lỗi tranh đoạt, bất quá là một khối thổ địa nho nhỏ mà thôi, thế giới này dĩ nhiên to lớn như thế, đại hãng, cái này là một bộ địa đồ thế giới, tại đây, khối khu vực hồng sắc này là thổ địa mông của chúng ta, mà những lam sắc này chính là hàm dưỡng, hoàng sắc chính là trung nguyên, là khu vực hôm nay dương lỗi sở chiếm cứ, Kim Luân Pháp Vương dừng một chút nói, mặt khác những khu vực hạt sắc này, Đều là chỗ có thể ở Những chỗ này đều là một ít thổ dân mang di khống chế Nếu như chúng ta một mực Tây Du mà nói Công chiếm những địa phương này Liền có thể thành lập một đế quốc cường đại hơn Cũng có thể mượn này tránh đi mũi nhọn của dương lỗi Từ đó nghỉ ngơi lấy lại sức Chờ thời cơ đến rồi Chúng ta đầy đủ cường đại rồi Còn có thể lại công đánh trở về Không nghĩ tới Không nghĩ tới thế giới này dĩ nhiên là to lớn như thế Chúng ta liều chết ở đây Rõ ràng chỉ là vì tranh đoạt một khối thổ địa nho nhỏ như vậy mà thôi, thiết một chân chứng kiến địa đồ thế giới này, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, nhưng trong mắt cũng tràn đầy hướng tới, lần nữa tràn đầy hùng tâm tráng chí vốn hắn bị dương lỗi đánh cho không có tính tình, lần nữa đã trở thành một đời hùng chủ, chương 519, đại thế đã định. 1. Giờ phút này thiết một chân nghĩ, thế giới đã là to lớn như thế, ta làm gì cùng ngươi tranh đoạt một khối thổ địa nho nhỏ như vậy? Thế giới rộng lớn, ta sẽ đi chinh phục thổ địa càng thêm rộng lớn kia, về phần trung nguyên này, đông phương thổ địa này, tổng có một ngày, thiết một chân ta sẽ đánh trở về, quốc sư, cái này có phải thật hay không? Nếu như bản đồ này là giả dối, như vậy phải làm như thế nào? Con út thiết một chân thác lôi nói ra cái nhìn của mình, dù sao nếu như bộ địa đồ này là giả dối, như vậy chẳng phải là coi như mất toi công một hồi. Cái này có thể được không bù mất rồi. Mọi người nghe vậy đều nhìn xem Kim Luân Pháp Vương Thiết một chân cũng nhìn xem hắn Dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ Quan hệ đến tương lai Mông Cổ Quan hệ đến Mông Cổ sinh tử tồn vong Kim Luân Pháp Vương thấy thế thề nói Đại hãn Kim Luân ta có thể dùng tánh mạng bảo đảm Bộ địa đồ này tuyệt đối thật sự Nếu như bản đồ này có một tia làm bộ Đại hãn muốn xử trí ta như thế nào đều được Ta tin tưởng quốc sư Thiết một chân nhìn xem bộ dạng Kim Luân Bề bộn đứng dậy kéo Kim Luân Pháp Vương nói, cảm ơn đại hãng, Kim Luân Pháp Vương vội vàng không người nói, như vậy chúng ta liền chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị rút lui nơi này, đi đánh Tây phương kia, đánh la mã, đánh ba tư, thiết một chân vung tay lên nói, đại hãng an Minh, chúng đại thần vội nói, như thế, chúng ta thương lượng một chút, bước tiếp theo nên như thế nào, thiết một chân nhìn xem Kim Luân Pháp Vương nói, như vậy quốc sư xem, chúng ta nên an bài như thế nào. Hôm nay quân đội người Hán đã binh lâm dưới thành, mà chúng ta lui lại, cũng cần phải có thời gian chuẩn bị a hiện tại, địa vị của Kim Luân Pháp Vương kịch liệt tăng lên, địa vị của Kim Luân Pháp Vương ở trong nội tâm Thiết Một Chân đã là cao không thể dao động, mà chủ ý này nếu là Kim Luân Pháp Vương đưa ra, khẳng định như vậy đã có đối sách, cho nên Thiết Một Chân mới hỏi, nếu như đại hãng đã quyết định buông tha cho nơi đây, buông tha cho Trung Nguyên, như vậy chúng ta có thể nói là đưa cho Dương Lỗi một phần đại lễ. Nếu như đưa không cho hắn mà nói, chẳng phải là quá tiện nghi người Hán rồi hả? Chúng ta vẫn có thể đưa ra một ít yêu cầu, dù sao chúng nếu như ta viễn chinh Tây Phương, viễn chinh Ba Tư, viễn chinh La Mã mà nói, cũng cần đại lượng quân lương, chúng ta buông tha cho mảnh thổ địa này, đổi lấy một ít tài phú, có lẽ là đủ a Kim Luân Pháp Vương nói ra, nói như thế rất tốt, chuyện này giao cho quốc sư xử trí, thiết một chân nghe vậy đại hỷ, hô tay nói, Kim Luân Pháp Vương nhẹ gật đầu, Chuyện này lại nói tiếp là mình tính toán đã chiếm tiện nghi rồi, chẳng những để cho thiết một chân thỏa mãn, còn có thể đi chỗ dương lỗi lĩnh công. Chuyện tốt như vậy, hắn như thế nào lại cự tuyệt đây này? Vương Thượng, lúc nào chúng ta tiến công? Quách tỉnh ở trước mặt dương lỗi cung kính hỏi. Hôm nay quách tỉnh đã trở thành một đại danh tướng, quách tỉnh này cũng không phải quách tỉnh trước kia, ngu ngốc ngơ ngác như vậy. Dương lỗi cũng cố ý luyện chế cho hắn một quả trí tuệ đan, cái đan dược này. Mặc dù không có tác dụng quá lớn gì khác, nhưng có thể lại để cho người tăng lên linh trí, đương nhiên đây đối với một ít người vốn thông minh, ví dụ như Hoàng Dung, lại không có hiệu quả gì, không nóng nảy, Dương Lỗi vung tay lên, Dương Lỗi vẫn còn chờ tin tức của Kim Luân Pháp Vương, nếu có Kim Luân Pháp Vương trợ giúp mà nói, như vậy muốn đánh xuống mông cổ liền dễ dàng hơn nhiều, Dương Lỗi là biết rõ, Kim Luân Pháp Vương đã hoàn toàn lấy được thiết một chân tín nhiệm, đối với hắn không có chút nào hoài nghi, thế nhưng mà, Thế nhưng mà Vương Thượng, nếu thật sự không tiến công mà nói, vậy thì lãng phí thời cơ tốt rồi. Quách tỉnh do dự, vẫn là nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Dương lỗi kẻ mỉm cười nói, Quách tỉnh, ngươi không cần lo lắng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta còn cần lo lắng một trận thắng bại sao? Quách tỉnh sửng sờ, cái này xác thực, một trận thắng bại, kỳ thật không có bất kỳ lo lắng. Hôm nay cân nhắc chính là, vấn đề thương vong, muốn thế nào mới có thể tận lực giảm bớt thương vong mà thôi. Những thứ khác hết thảy, đều không cần cân nhắc, ở lúc nói chuyện này, Dương Lỗi cảm thấy khí tức của Kim Luân Pháp Vương, biết rõ hắn đến rồi, khóe miệng dơ lên vẻ mỉm cười, xem ra nhiệm vụ mình giao cho Kim Luân Pháp Vương xem như hoàn thành, quả nhiên sau một thắt liền có người tiến đến bẩm báo, nói là mông cổ sứ giả Kim Luân Pháp Vương tới, Dương Lỗi vung tay lên, để cho người mang Kim Luân Pháp Vương vào, Kim Luân Pháp Vương đi vào, thấy được Dương Lỗi, cũng nhìn thấy quách tỉnh ở một bên, ngừng lại muốn nói lại thôi, dương lỗi thấy vậy đối với quách tỉnh vung tay lên nói, quách tỉnh, người đi ra ngoài trước a quách tỉnh hành lễ, liền quay người ly khai, đợi quách tỉnh rời khỏi đây, kim luân pháp vương mới hành lễ nói, chúa công, dương lỗi có chút gật đầu, nhìn xem hắn hỏi, kim luân, sự tình làm được như thế nào, chúa công hồng phúc tề thiên, sự tình đã làm thỏa đáng, thiết một chân nguyện ý nhượng xuất môn cổ, xuất chinh ba tư cùng la mã, kim luân pháp vương ngữ khí cung kính, Trên mặt lại mang theo hỷ sắc. Lần này mình xem như lập được công lao lớn rồi. Có lẽ cũng tìm được ban thưởng. Như vậy mình liền có cơ hội tái tiến một bước rồi. Hôm nay Kim Luân Pháp Vương đã đạt đến võ thánh đại viên mãn. Khoảng cách vũ thần cảnh giới. Chỉ là kém một đạo khảm. Nếu có dương lỗi ban thưởng linh dược mà nói. Như vậy đột phá cấp độ hiện tại. Là không hề nghi ngờ rồi. Ngươi làm tốt lắm. Thiết một chân kia còn có nói cái gì không? Dương lỗi biết rõ. Thiết một chân thống khoái như thế khẳng định còn có chút yêu cầu, dù sao mình muốn lãnh thổ của hắn, nếu như không có yêu cầu khác mà nói, đây cũng quá kỳ quái rồi, mặc dù mình có thể đánh thắng đối phương, bất quá cái tiêu hao này khẳng định cũng sẽ không nhỏ, dù là mình có được thông linh chi thuật có thể câu thông chiến mã, chúa công liệu sự như thần, thiếp một chân hoàn toàn chính xác có điều kiện, nói tới chỗ này, Kim Luân Pháp Vương có chút do dự, nói đi, thiếp một chân hắn có điều kiện gì? Chỉ cần hợp lý, ta đều đáp ứng hắn. Dương lỗi xem Kim Luân Pháp Vương có chút do dự, biết rõ lo lắng của hắn, nhưng lại cười cười nói ra, đối với dương lỗi mà nói, chỉ cần thiết một chân đáp ứng, như vậy mình chẳng khác nào hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng, nếu quả thật muốn đánh mà nói, như vậy tất nhiên sẽ tiêu hao một thời gian ngắn, một tháng, đó là ít nhất rồi, bất quá dương lỗi đoán chừng, nếu như thiết một chân không có lựa chọn con đường mình cho hắn kia, mà là lựa chọn tử chiến tới cùng mà nói, như vậy mình muốn thống nhất chính thức thống nhất, đoán chừng 2 tháng cũng không đủ, chương 520 đại thế đã định 2. Hôm nay thiết một chân lựa chọn con đường kia cho mình bớt rất nhiều thời gian như vậy, chỉ cần yêu cầu của hắn không quá phận, dương lỗi cũng có thể đáp ứng, vâng, chúa công kim luân pháp vương gặp dương lỗi nói như vậy, liền cũng yên lòng nói thiết một chân đáp ứng nhượng suốt địa vực mông cổ, bất quá hắn muốn một đám tài vật, đầy đủ hắn đánh ba tư cùng la mã Đối với yêu cầu như vậy, dương lỗi hoàn toàn có thể đáp ứng, Kim Ngân tài bảo, đối với dương lỗi mà nói, căn bản không có cái gì đáng được hiếm có, có Thiên Sơn cùng Thiếu Lâm trợ giúp, muốn nhiều tục vật như vậy, rất đơn giản, nhưng mà có một giới hạn, nếu không có vượt qua giới hạn kia mà nói, mình cũng có thể đáp ứng, chỉ như vậy thôi sao? Nghe được Kim Luân Pháp Vương nói ra một con số cụ thể, cái này ở trong phạm vi dương lỗi thừa nhận, cũng không có trả giá. Dù sao mình muốn chiếm lĩnh quê quán người khác Cho một ít tiền tài Đó cũng là hợp tình hợp lý Kim Luân Pháp Vương gặp Dương Lỗi không có tức giận Khít một hơi thật sâu Thiết một chân còn nói còn nói Hắn cần binh khí cùng chiến mã Dương Lỗi nghe vậy khẽ trao mày Cái binh khí này ngược lại là dễ nói Nhưng nếu như là chiến mã Cái này có chút khó xử rồi Chiến mã mình cũng còn thiếu Như thế nào cho hắn Hơn nữa, hắn 80 vạn kỵ binh Mỗi người đều là có hai con chiến mã còn hỏi mình muốn chiến mã, này làm dương lỗi khó chịu rồi, chiến mã là tuyệt đối không thể cho, dương lỗi cũng tin tường, thiết một chân kỵ binh là đánh tới địa trung hải đấy, khi đó chiến thuật của bọn hắn, đều là một người phối ba con chiến mã, hôm nay chỉ sợ cũng là đánh cái chủ ý này rồi, nhìn xem dương lỗi nhíu mày, kim luân pháp vương cảm giác tâm mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, sợ dương lỗi tức giận, như vậy mình cũng không dám thừa nhận lửa giận của đối phương, hắn khẩu khí cũng không nhỏ, Người có thể đi nói cho hắn biết, tiền tài binh khí có thể, bất quá chiến mã, hắn cũng đừng có trông cậy vào rồi, thật lâu dương lỗi mới lên tiếng nói, nghe dương lỗi nói như vậy, kim luân pháp vương treo lấy tâm cũng để xuống, cảm ơn chúa công, hắn thầm nghĩ trong lòng, đại hãng, ta đã tận lực, có thể tranh thủ đến những thứ này, đã là cố gắng lớn nhất rồi, kỳ thật cái này cũng vượt ra khỏi kim luân pháp vương mong muốn, vốn hắn cho rằng, dương lỗi sẽ ở trên cơ sở này sâu sắc cắt giảm, Lại không nghĩ rằng dương lỗi cũng không có làm như vậy, mà là thập phần sản khoái. Bất quá vấn đề chiến mã, đã trong dự đoán của hắn rồi. Dương lỗi thiếu đúng là chiến mã, làm sao có thể sẽ đồng ý cho thiết một chân chiến mã đâu này? Ngươi không cần cảm ơn. Kỳ thật lần này, công lao của ngươi là lớn nhất. Ta đáp ứng cho thiết một chân những thứ này, cũng là có điều kiện. Cái kia chính là, thiết một chân nhất định phải ở trong vòng 10 ngày, hoàn toàn rút khỏi mông cổ. Nếu không, điều kiện liền hết hiệu lực. Ta sẽ đích thân xuất quân, mong cổ chó gà không tha, không có một người sống, nhớ kỹ, lời này ngươi phải nói lại cho hắn, dương lỗi nhìn xem kim luân pháp vương, ngữ khí là không thể phản bác như vậy, lần này ngươi lập đại công, bình đan dược này có thể trợ giúp ngươi đột phá cảnh giới hiện tại, tiến vào một cấp độ mới, chúa công, xin ngài yên tâm, kim luân pháp vương đại hỷ, nhận lấy đan dược nói, chuyện này thuộc hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng, không cần 10 ngày, ở trong 7 ngày ông cổ T tất nhiên toàn bộ rút lui nhưng lỗi nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó khu tay nói hi vọng như thế về phần tiền tài cùng binh khí ngươi dẫn dụ lệnh của ta đi lấy Kim Luân pháp Vương tạ ơn Cầm Dương lỗi viếtsúng dụ lệnh liền vội vàng đi ra đợi Kim Luân Pháp Vương rời khỏi Dương lỗi liền đối với hộ vệ ngoài cửa nói truyền mệnh lệnh của ta để cho tất cả đại thần tướng lãnh đến đại trướng tập hợp Vâng 5 phút đồng hồ sau Lần này tất cả đại thần cùng tướng lãnh xuất chinh đều đi vào trong đại trướng, dương lỗi ngồi ở trên vị trí chủ soái hoàng dung cùng lâm triều anh một trái một phải, ngồi ở hai bên dương lỗi, vương thượng, đây là muốn chính thức phát động tổng tiến công đối với mông cổ rồi hả? Thỉnh vương thượng hạ lệnh, để cho ta làm tiên phong A, lục quán anh hưng phấn không thôi, chủ động thỉnh chiến, này làm sao có thể, người tiểu tử này quá non rồi, lần này có lẽ do ta làm tiên phong, gặp lục quán anh thỉnh chiến. Một bên cừu thiên nhẫn nhịn không được Cũng đứng dậy Vương thượng Lần này xin cho thuộc hạ làm tiên phong Thuộc hạ chắc chắn cầm xuống thủ cấp của thiết một chân Các ngươi đều không cần nhau nhau Lần này mục đích ta tìm các ngươi tới Không phải muốn chiến tranh Dương lỗi thấy bọn họ dằn co Có chút dở khóc dở cười Mấy gia hỏa này đều là chiến tranh cùng Kim quốc cùng đại tống đã đánh xong Còn không có đánh đủ Đánh mông cổ mỗi một cái đều là anh dũng tranh giành trước Không phải đánh mông cổ Mọi người nhau nhau sửng sốt, hôm nay tình huống đã là tên trên dây rồi, dương lỗi lại còn nói như vậy, để cho bọn hắn cả đám đều mơ hồ không thôi. Vương thượng, này làm sao có thể, chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy, chỉ cần vương thượng ra lệnh một tiếng, mông cổ chính là vật trong túi chúng ta, đến lúc này, vương thượng vạn lần không được buông tha a lúc này hồng thất công đứng dậy, không người nói ra, các ngươi đã hiểu lầm, mông cổ ta là nhất định phải lấy, bất quá cũng không cần chiến tranh. Chắc hẳn mọi người cũng biết trước kia mông cổ quốc sư Kim Luân Pháp vương đến bái kiến ta a dương lỗi nhìn xem mọi người nói, vương thượng, ngàn vạn lần đừng nghe những mông cổ Man di kia nói, hôm nay chúng ta đã có được đủ thực lực, muốn đánh rớt xuống mông cổ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, vương thượng ngàn vạn lần không thể có lòng nhân từ a lúc này Mã Ngọc cũng lên tiếng nói, các ngươi yên tâm, ta còn không ngu ngốc đến mức như vậy, các ngươi trước hãy nghe ta nói tin tường, mông cổ ta là nhất định phải lấy. Bất quá ta nói không chiến tranh, nhưng không có nghĩa là mông cổ không thể thu phục được. Hôm nay thiết một chân đã đáp ứng hoàn toàn nhượng xuất mông cổ, bọn hắn sẽ viễn chinh ba tư cùng La Mã. Nhưng, cũng không phải là không có điều kiện, cũng là nói, thiết một chân dùng thổ địa rộng lớn của mông cổ, đổi lấy sinh cơ cho bọn hắn. Đương nhiên, chúng ta phải cho bọn hắn tiền tài, còn có binh khí, để cho bọn hắn có thể có đủ thực lực đi tiến hành viễn chinh. Không biết các vị đối với cái này đối đãi như thế nào? Dương lỗi nhìn xem chúng nhân nói, đây nhất định là âm mưu của Mông Cổ, cho nên vương thượng vạn lần không được dễ tin, nói chuyện chính là một thần tử kim quốc, sau khi quy hàng dương lỗi, cũng là chiến công hiển hách, đương nhiên hắn đối với Mông Cổ có một loại hận ý, hận ý cực kỳ mãnh liệt, bởi vì cả nhà của hắn đều là bị người Mông Cổ giết chết đấy, chương 521, trước khi đăng cơ. Hoàng Nhan lãnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng vương thượng ngay cả chút chuyện như vậy cũng phân không rõ ràng sao? Lúc này hoàng nhan hồng liệt đứng ra một bước nói, hoàng nhan lãnh lại càng hoảng sợ, mình quá lỗ mãn rồi, bề bộn quỳ xuống nói, vương thượng thứ tội, vương thượng thứ tội, dương lỗi lắc đầu nói, ngươi đứng lên đi, ta không trách ngươi, đa tạ vương thượng khai ân, gặp dương lỗi không trách tội, lúc này hoàng nhan lãnh mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này sau lưng hắn đều sinh ra một thân mồ hôi lạnh, vương giả đều là có uy nghiêm đấy, lần này mình phạm vào tối kỵ. Nếu như không phải Hoàng Nhan Hồng Liệt nhắc nhở mà nói, mình không biết sẽ thừa nhận cái lửa giận dạng gì, cho nên lúc này Hoàng Nhan lãnh đối với Hoàng Nhan Hồng Liệt thập phần cảm kích. Đối với chuyện này thiệt giả mọi người hoàn toàn có thể yên tâm, thiết một chân hắn còn không có lá gan kia. Nếu như thiết một chân dám lừa gạt ta mà nói, như vậy bản vương sẽ tiêu diệt toàn tộc môn cổ hắn, cho nên lượng hắn cũng không có lá gan này. Ta tìm mọi người thương lượng sự tình, chính là hy vọng có thể ở trong thời gian ngắn nhất, đem môn cổ xử lý tốt. Dù sao một khi thiết một chân rút lui khỏi Như vậy mông cổ liền tạo thành một trạng thái hư không Cho nên phải di chuyển đầy đủ nhân khẩu đến mới được Dương lỗi rất rõ ràng Mình bức bách thiết một chân ly khai mông cổ Như vậy hắn khẳng định sẽ đem tất cả người Kể cả quân đội cùng già yếu phụ nữ và trẻ em Ở bên trong tất cả đều di chuyển ly khai Nếu là như vậy mà nói Mình chẳng khác nào đã lấy được một tòa không thành Đây cũng là một sự tình phiền toái Bởi vì trong thời gian ngắn Căn bản không có khả năng đem nhiều nhân khẩu di chuyển tới như thế. Vương Thượng, nếu như là vấn đề này mà nói, như vậy hoàn toàn không tất yếu lo lắng. Người Mông Cổ vừa đi, cũng không có khả năng đem tất cả bộ tộc trên thảo nguyên này đều mang đi. Người Mông Cổ đi rồi, không phải còn có bộ lạc khác sao? Lâm Triều Anh nói ra, chúng ta có thể lợi dụng những bộ lạc thảo nguyên khác để ý tới thổ địa Mông Cổ. Chờ về sau, lại chậm rãi đem một ít người Hán di chuyển đến. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi vỗ đầu mình. Mình lúc nào trở nên đần như vậy rồi, vấn đề đơn giản như thế cũng không nghĩ ra, không khỏi ngầm cười khổ, xem ra mình gần đây là bận v้าง đầu rồi, mọi người có phương pháp xử lý khác hay không? Nếu như không, như vậy cứ dựa theo Lâm quân sư nói đi làm, Dương Lỗi nhìn xem mọi người nói ra, phương pháp xử lý của Lâm quân sư cực diệu, mọi người nghe vậy nhao nhao phụ họa nói, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 8 ngày sau, thiết một chân xuất lĩnh bộ tộc của hắn toàn bộ đều đi ra mông cổ. Hướng phía châu Âu xuất phát, bên kia, bọn hắn đã sớm phái người đi dò đường, ở thời điểm này lại có thám tử phản hồi, cái này cũng đã chứng minh lời nói của Kim Luân Pháp Vương là thật sự, như thế, thiết một chân đối với ly khai quê hương, mặc dù có chút mâu thuẫn, đối với dương lỗi hận đến cực hạn, cũng giảm bớt một chút, hôm nay thiết một chân vẫn là hùng tâm vạn Trượng dương lỗi đã nhận được tin tức, thiết một chân là thực trời đi môn cổ, buông tha cho môn cổ, hôm nay thảo nguyên môn cổ. Hoàn toàn đã không có bóng dáng tộc mông cổ của thiết một chân. Đương nhiên còn lại bất quá là một ít tiểu bộ lạc. Dương lỗi đối với thiết một chân bội phục không thôi. Hắn thật đúng là nói được thì làm được. Không hổ là thành các tư hãng. Không chút nào dây dưa dài dòng. Chính thức tiếp thu môn cổ địa vực. Hôm nay dương lỗi xem như hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên muốn chính thức hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Cái kia cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng rồi. Là đăng cơ xưng đế. Đợi đến lúc xưng đế. Như vậy nhiệm vụ của mình mới xem như chính thức hoàn thành, như thế, 100 vạn ức điểm kinh nghiệm, sau đó sử dụng kinh nghiệm tạp mà nói, như vậy giá trị kinh nghiệm của mình là có thể đạt được 1.000 triệu ức, nói như vậy, thực lực của mình sẽ có một tăng lên bay vọt, dương lỗi có chút không thể chờ đợi được rồi, đương nhiên những điều này đều là bí mật trong nội tâm dương lỗi, sẽ không ở ngoài mặt biểu hiện ra, nhiệm vụ hoàn thành, như vậy cũng ý nghĩa mình phải ly khai nơi này rồi, dù sao ở chỗ này hơn 2 năm thời gian, Cảm tình tổng cũng có, đối với chúng nữ, dương lỗi cũng không biết làm như thế nào mới tốt, vạn nhất mình không có cách nào đem các nàng mang đi ra ngoài, hoặc là nói, mình không có cách nào trở lại nội dung thế giới này nữa mà nói, cái kia lại nên làm cái gì bây giờ, đây là vấn đề dương lỗi lo lắng nhất hiện tại, hôm nay dương lỗi là không thể bỏ các nàng rồi, dù sao cảm tình đã đạt đến tình trạng như vậy, mình không nở, cũng không đành lòng tổn thương các nàng, nếu như mình thật muốn hạ quyết tâm cự tuyệt mà nói, Hậu quả kia sẽ là như thế nào? Dương lỗi nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá dương lỗi tưởng tượng, nếu như có thể tìm được liên hệ của tu chân giới cùng huyền nguyên tinh mà nói, như vậy điều này cũng không cần lo lắng. Vì các thế giới cùng tu chân giới là có liên hệ, tại đây có thể tiến vào tu chân giới, chỉ cần có thể tìm được vị trí cụ thể của huyền nguyên tinh mà nói, như vậy đây hết thảy có thể giải quyết dễ dàng rồi. Đương nhiên dương lỗi biết rõ, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng ít nhất trước mắt mà nói mình vẫn là không có đầu mối chấm chấm chấm chấm chấm chấm một tháng sau, kinh thành thì ra là đại đô, tại đây bị dương lỗi định làm đô thành, hôm nay quốc hiệu cũng định xuống, là hoa hạ vốn có ít người đối với cái này biểu thị có dị nghị, nhưng dương lỗi với tư cách một kẻ thống trị tuyệt đối mở miệng định ra quốc hiệu không người nào dám phản bác, có dị nghị cũng không dám nói ra, đăng cơ đại điển định ở ba ngày sau mà hoàng hậu cũng định xuống dưới Chính là Hoàng Dung, còn có một niệm từ, Lý Mạc Sầu, Trình Giao Già, Lâm Triều Anh, Lâm Lung, Lý Tuyết Mai, Lý Thu Vận, tất cả đều là quý phi, đăng cơ đại điển cùng đại hôn bị Dương Lỗi định cùng một ngày, vốn theo đạo lý mà nói phải tách ra, nhưng Dương Lỗi chán ghét phiền toái, chỉ đăng cơ đại điển, cũng đã quá phiền toái, những chuyện kia quá mức trường ra, Dương Lỗi thật sự là phiền muộn, vốn muốn đơn giản một ít, bất quá những đại thần kia. Những nho sinh của giả kia đều lấy cái chết phản đối, Dương Lỗi cũng đành chịu rồi, xác thực là không có cách nào rồi, cũng chỉ tùy tiện bọn hắn làm như thế nào, hết thảy đều giao cho bọn hắn chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàng cung, trong thư phòng, Dương Lỗi ngồi ở trên ngai vàng, một bên là Hoàng Dung, Dương Lỗi đem nàng ôm vào trong ngực, nhu hòa nói, Dung Nhi, ta không có bao nhiêu thời gian liền phải ly khai thế giới này rồi, đến lúc đó, nếu quả thật không cách nào đem bọn ngươi mang đi ra ngoài mà nói, Vậy làm sao bây giờ, chương 522, đẳng cấp tăng lên, thông huyền cấp 3. Dương đại ca, ngươi đã là hoàng đế rồi, hoàng đế của hoa hạ đế quốc, nếu như ngươi đi ra mà nói, đây chẳng phải là lại muốn thiên hạ đại loạn, thiên hạ lại lâm vào trong chiến loạn, bao nhiêu dân chúng sẽ trôi giạc khắp nơi, bao nhiêu dân chúng sẽ chết quan chết ủng. Dương đại ca, ngươi không thể lưu lại sao, hoàng dung chặt chẽ mà ôm lấy eo hổ của dương lỗi, sợ mình buông lỏng, hắn sẽ biến mất cho dù vì chúng ta, ngươi chẳng lẽ không có thể lưu lại sao? Sau 3 ngày, đăng cơ đại điển, đây là chuyện để Dương Lỗi thống khổ nhất, trồng rã rằng co một ngày, đăng cơ đại điển này mới tính là hoàn thành, Dương Lỗi cũng chính thức trở thành hoàng đế. Ngay khi Dương Lỗi hoàn thành hết thảy bước đi, chân chính ngồi trên long ỷ, trở thành hoàng đế, âm thanh hệ thống vang lên: "Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch kinh nghiệm giá trị một triệu ức, tích phân giá trị 1000 tỷ, khí công giá trị 1000 tỷ." Đinh, bởi người chơi hoàn thành nhiệm vụ thứ tư, không động ấn giải trừ tầng thứ hai phong ấn. Đinh, chúc mừng người chơi thu được kỹ năng Long cứu cửu thiên. Đinh, bởi người chơi sử dụng kinh nghiệm tạp, kinh nghiệm giá trị tăng thêm gấp 10 lần nguyên lai. Like. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch kinh nghiệm giá trị 10 triệu ức. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào võ thần cấp 3. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào võ thần cấp 4. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào Đinh chấm chấm chấm chấm chấm Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào thông huyền cấp 1. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào thông huyền cấp 2. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào thông huyền cấp 3. Đinh, chúc mừng người chơi huyền nguyên quyết đẳng cấp tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi Ban tâm quyết đẳng cấp tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi chân long quyết đẳng cấp tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi kim trung tráo đạt đến đại viên mãn. Kinh hỉ. Đây tuyệt đối là kinh hỉ lần này thực sự là kiếm bộn rồi, mình bây giờ lại dựa vào kinh nghiệm tạp này, lập tức tăng lên hơn 10 đẳng cấp, trực tiếp tiến vào thông huyền cảnh giới, hơn nữa còn là thông huyền cấp 3, vốn nghĩ mình muốn đi vào thông huyền cấp 3, chuyện không phải dễ dàng như vậy, lại không nghĩ rằng, mình bây giờ liền thực hiện, kinh nghiệm tạp quả nhiên là đồ tốt, không biết lúc nào, mình có thể tới một ít kinh nghiệm tạp, nhưng bên trong hoái đối hệ thống là không có loại đồ tốt này. Mình cần phải đi đánh bốt mới có thể thu được đồ tốt như vậy, hơn nữa, phỏng chừng mình muốn khiêu chiến gia hỏa đẳng cấp cao mới có thể xuất hiện đồ tốt, bây giờ tu vi mình đạt đến thông huyền cấp 3, khoảng cách thông huyền cấp 4 cũng bất quá là trên lệch mấy trăm ngàn ức kinh nghiệm mà thôi, vậy chính là đánh giết mấy chục thông huyền cảnh giới võ giả, nếu như là trước đó, mấy chục võ giả thông huyền cảnh giới, dương lỗi vẫn cảm thấy làm khó dễ, nhưng hiện tại dương lỗi căn bản không để ý, hắn lúc này... Mở ra thiên đao nhất thức, tuyệt đối có thể đánh giết tam hoa cảnh giới võ giả, đương nhiên thi triển phong đao thất sát, đánh giết võ giả âm dương cảnh là điều chắc chắn, hai kỹ năng này của mình, một là thiên đao nhất thức, có thể vượt 20 đẳng cấp giết người, hơn nữa còn là một đòn giết chết, phong đao thất sát cũng có thể vượt cấp giết người, bất quá không có biến thái như vậy, không có khả năng một đòn giết chết, nhưng phong đao thất sát có chỗ tốt, có thể không hạn chế sử dụng, chỉ cần chân khí mình sung túc liền không cần lo lắng lúc này dương lỗi ngồi ở trên Long ỷ khí thế trên người không ngừng tăng cường không ngừng kéo lên hơn nữa trên bầu trời dán xuống kim sắc tường vân chính kim sắc cựu Long đang không ngừng xoay quanh, tiếng Long ngâm không ngừng thiên hàn dị tượng đây là thiên hà dị tượng mọi người thấy đến tình huống này không khỏi kinh ngạc không thôi, dùng dập quỳ xuống đất không ngừng dập đầu đây mới thực sự là chân long thiên tử A kỳ thực đó cũng không phải thiên hàn dị tượng gì Mà là bởi vì dương lỗi học được kỹ năng long khiếu cửu thiên, đương nhiên cùng hòa thị bích, cũng chính là không động ấn có liên hệ không rõ, Lý Tuyết Mai ở một bên kinh ngạc không thôi, nàng rõ ràng cảm giác được khí thế dương lỗi tăng lên, Lý Tuyết Mai là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới võ giả, dương lỗi đột phá, tự nhiên không thể gạt được hai mắt của nàng, vốn dương lỗi bất quá là võ thần cấp 2 mà thôi, hiện tại lập tức tăng lên nhiều như vậy, từ võ thần cấp 2, dường như ngồi hỏa tiễn, vẫn kéo lên. Hơn nữa không có một chút nào đình chỉ, làm cho nàng kinh hải không ngớt, mãi đến tận đạt đến thông huyền cấp 3, lúc này mới dừng lại, quá kinh khủng, nàng bây giờ mới phát hiện, mình tuy rằng cùng dương lỗi ở chung một chỗ gần như 2 năm, nhưng vẫn không có hiểu rõ hắn chút nào. Lúc này Lý Tuyết Mai cảm giác được, cho dù là mình đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, cũng không nhất định có thể dễ dàng vượt qua dương lỗi, đây là sự tình chưa bao giờ có, phải biết, đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Cùng thông huyền cảnh giới căn bản là không thế giống nhau, cho dù là võ giả âm dương cảnh, cũng có thể đánh bại dễ dàng mười mấy cái liên thủ. Bây giờ nàng lại cảm giác mình không cách nào vững vàng vượt qua dương lỗi, nàng làm sao không kinh sợ, ánh mắt có chút u oán mình và hắn đã đến trình độ như vậy, hắn vẫn có nhiều chuyện không có nói ra. Ngay sau đó hệ thống lại truyền tới thanh âm, đinh, hệ thống đạt đến yêu cầu thăng cấp, xin hỏi người chơi có hiện tại thăng cấp hệ thống hay không? Không. Hiện tại tự nhiên không có cần thiết thăng cấp, mình còn có sự tình phải xử lý, cho nên sự tình thăng cấp không nóng nảy. Đinh, bởi người chơi hoàn thành nhiệm vụ xả điêu thế giới, độ hoàn thành đạt đến hoàn mỹ, người chơi có một lần cơ hội, có thể thu được cơ hội tự do ra vào xả điêu thế giới, hệ thống vừa nói, để Dương Lỗi mừng rỡ không thôi. Nếu như mình có thể tự do tiến vào xả điêu thế giới, như vậy mình cũng không cần lo lắng vấn đề của Hoàng Dung các nàng, hơn nữa có thể tự do tiến vào một thế giới Đây là sự tình sản khoái cỡ nào, nếu như ở bên ngoài, tại sùng vũ đại lục, tại tu chân giới, mình đánh không lại, tùy thời có thể tiến vào xạ điêu thế giới, đây chẳng phải là bằng có thêm một siêu cấp máy lừa dối, tuy rằng không có trâu bò như toàn năng tu luyện hệ thống cảo mình, nhưng đây cũng là pháp bảo đào mạng tốt nhất, đến cùng là tình huống nào, là cơ hội gì, dương lỗi cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, sau khi mở ra hệ thống, dương lỗi mới phát hiện, Thứ này lại có thể là một lần tương tự với tình huống quay thưởng, trong đó có 3 tuyển hạng, ba cái đều có thể xem được giới thiệu cụ thể, một trong số đó là một khối ngọc bài. Khối ngọc bài này là chứng minh có thể tự do tiến vào xã điêu thế giới, kỳ thực nó chính là một khối truyền tống ngọc phù.